Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, giới thiệu những sáng tác nổi tiếng của nền nhạc thời trang. Tuần này, chúng tôi xin nói về Lê Dinh, một trong những nhạc sĩ gốc miền Nam rất được yêu mến và cũng là một trong ba thành viên của nhóm Lê Minh Bằng sau này. Lê Dinh sinh năm 1934 tại tỉnh Gò Công. Vì say mê âm nhạc, trong thời gian học bậc trung học tại Collège Lemire de Villers ở Mỹ Tho, ông đã theo học hàm thụ lớp hòa âm và sáng tác của École Universelle de Paris ở Pháp Quốc. Sau đó, ông lên Sài Gòn theo học trường cao đẳng vô tuyến điện và vào năm 1956 sáng tác nhạc phẩm đầu tay, bản Làng Anh, Làng Em sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng, lê dinh đã đi dạy học hai môn pháp văn và âm nhạc tại gò công và chợ lớn trong thời gian hai năm, trước khi được trao phó chức vụ chủ sự phòng sản xuất tại đài phát thanh sài gòn và tiếp theo là chủ sự phòng điều hợp cho tới năm 1975. sau khi đã an cư lạc nghiệp, lê dinh bắt đầu sáng tác đều đặn với bản ngày ấy quen nhau năm 1959 và các bản có nhớ không anh hôm nào anh đi. Và Thương Đời Hoa vào năm 1960 Xin lấy bản Thương Đời Hoa Ca khúc được yêu chuộng nhất của Lê Dinh vào khoảng thời gian đầu Để làm thí dụ điển hình trong việc đánh giá và phân loại khuynh hướng sáng tác của ông Về phần nhạc, tuy cũng biết theo thể điệu tango lạ lướt của vũ trường Nhưng từ cung bậc cho tới nét nhạc, không cầu kỳ, dễ hát và dễ nhớ Về lời ca, tuy không văn chương, diễm lệ Nhưng cũng không quá giản dị, không tầm thường So sánh với những tình khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ khác vào thời gian ấy, tức đầu thập niên 1960, khi mà cái chất lãng mạn của nhạc tiền chiến vẫn còn bằng bạc trên dòng nhạc tình, và những ca khúc viết theo đơn đặt hàng chưa lũng đoạn nền tân nhạc tại miền Nam, thì bản Thương Đời Hoa của Lê Dinh được xem là một sự dung hòa giữa loại nhạc mà ông gọi là cầu kỳ khó hiểu và nhạc thời trang đại chúng. Một sự dung hòa mà mọi thành phần tính giặc đều có thể thưởng thức. Vierd nên bài ca. Vierd nhớ thương đời hoa. Mặn mà thay lúc Dịu mà thời gian lạnh lùng trôi thôi nhé hoa ơi buồn chi cho duyên kiếp mau heo ta tơi tháng năm dần trôi thương cánh hoa lẻ loi u buồn dâng khắp trời kiếp hoa tàn rồi vì nhớ thương đời hoa maar viết nên bài ca Su sang năm tháng dài một lòng Kiếp hoa tàn rồi vì nhớ thương đời hoa Mà viết nên bài ca Dù rằng năm tháng dài một lòng thương nhớ hoài Tình này không hề lạt phai Kijk, ik heb de kamer. Ik heb de kamer.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 Khuyến hướng sáng tác nói trên của Lê Dinh đã được ông tiếp nối trong suốt giai đoạn đầu, tức là trước khi thành lập nhóm Lê Minh Bằng vào năm 1966. Chẳng hạn các bản Tấm ảnh ngày xưa, cánh Thiệp Hồng năm 1961. Ga Chiều năm 1962. Xác pháo nhà ai, Chiều lên bản thượng, Tình yêu trả lại trăng sao năm 1964. Và Thương về xứ thượng, Ngang trái năm 1965. Cũng trong giai đoạn này, Lê Dinh bắt đầu có những sáng tác chung với hai nhạc sĩ Anh Bằng và Minh Kỳ. Khởi đầu là bản Bóng đêm với Anh Bằng năm 1963. Tiếp theo là hàng chục ca khúc với Minh Kỳ, như Đường chiều sơn cước, tiếng hát Mường luôn Người Em xứ Thượng, Hà Tiên, Đường Về Khuya, Tôi Đã Gặp, Hạnh Phúc Đầu Xuân, Cánh Thiệp Đầu Xuân, Một Chuyến Xe Hoa, vân vân Phần lớn những ca khúc này do Minh Kỳ viết nhạc, Lê Dinh đặt lời. Riêng bản Mưa Trên Phố Huế, một tình khúc để đời của Minh Kỳ đã được gửi tới quý thính giả trong kỳ phát thanh trước. Chúng tôi còn nhớ ngày ấy, khi xuất bản lần đầu tiên tại Sài Gòn, tên tác giả đã được ghi là Minh Kỳ, Tôn Nữ Thụy Khương. Tuy nhiên gần đây, trong một video với chủ đề Lê Minh Bằng thực hiện tại hải ngoại, phần nói về nhạc sĩ Minh Kỳ, trong khi vẫn cho chiếu phóng ảnh bản mưa trên phố Huế với tên tác giả là Minh Kỳ, tôn nữ Thụy Khương, thì sướng ngôn viên lại cho biết đây là một sáng tác chung của Minh Kỳ và Lê Dinh. Từ đó, chúng tôi tin rằng trước đây Lê Dinh đã góp phần vào việc sáng tác ca khúc để đời này. Tuy nhiên, ông đã khiêm nhượng không ghi tên mình trên bản nhạc khi xuất bản, với mục đích dành chọn vinh dự ấy cho người bạn gốc Huế, tức nhạc sĩ Minh Kỳ. Trở lại với những tình khúc ký tên Lê Dinh, có lẽ bản phổ biến nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông phải là bản Tình yêu trả lại trăng sao, viết vào năm 1964. Mà sau đây, chúng tôi xin được gửi tới quý thính giả, đặc biệt những đồng hương gò công của nhà nhạc sĩ, qua tiếng hát của một đồng hương khác. Đó là Phương Dung, người nữ ca sĩ nổi tiếng một thời với biệt hiệu con subscribe trắng kênh cơm Đầu năm 1966, một tên tuổi hoàn toàn mới lạ xuất hiện trên nền trời tân nhạc miền Nam, Lê Minh Bằng, với nhạc phẩm đầu tay, Đêm Nguyện Cầu. Vào thời gian này, chỉ có ba người trong cuộc và một số người có liên hệ mới biết bút hiệu Lê Minh Bằng, chính là viết tắt của Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng. Trong một bài viết gần đây, đăng trên Nguyệt San Nghệ Thuật số tháng 7 năm 2006, nhạc sĩ Lê Dinh đã cho biết mục đích thành lập nhóm Lê Minh Bằng nguyên văn như sau. Chúng tôi muốn thử nghiệm một loại nhạc hợp với đa số người thưởng thức, giản dị, nhạc dễ nhớ, lời dễ hiểu, dễ thuộc. Nếu nó có được khán thính giả chấp nhận thì là một điều hay. Còn nếu không thì cũng chẳng sao. Không ảnh hưởng gì đến tên tuổi của ba anh em chúng tôi. Nhưng chúng tôi không ngờ, thật không ngờ, những bài thuộc loại có lời ca hợp với đa số người bình dân ấy lại được phần đông mến chuộc. Sau khi nổi tiếng, Nhóm Lê Minh Bằng đã trở thành cố vấn của hãng đĩa Asia Sóng Nhạc trong việc chọn bài để thu thanh và xuất bản, đồng thời phụ trách phần phụ diễn ca nhạc cho chương trình tuyệt lựa ca sĩ hàng tuần ở Rạp Quốc Thanh do Đài Phát Thanh Sài Gòn tổ chức. Ngoài ra, ba ông còn mở lớp đào tạo ca sĩ ở vùng Tân Định, với những học trò sau này thành danh như Kim Loan, Giáng Thu, Hải Lý, Trang Mỹ Dung, Nhật Thiên Lan, Thu Thủy, vân. Về những sáng tác của nhóm Lê Minh Bằng, Mà Lê Dinh gọi là thuộc loại bài có lời ca hợp với đa số người bình dân, đỉnh cao phải là bản linh hồn tượng đá. Chữ đỉnh cao chúng tôi sử dụng ở đây vừa có nghĩa là đỉnh cao ái mộ của thính giả thuộc tầng lớp bình dân, vừa có nghĩa là đỉnh cao phê bình của những người không chấp nhận loại nhạc sáng tác theo thị hiếu của quần chúng. Nhưng dù thích hay không thích loại nhạc thời trang đại chúng ấy, người ta cũng phải nhìn nhận đây là ca khúc ăn khách và phổ biến nhất trong sự nghiệp sáng tác của nhóm Lê Minh Bạc trên dốc đất tôi tình cờ quen nàng ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau em đã đến và đã đến như áng mây như cánh chim bay qua bầu trời ôi hình hài một vài giờ vui, tôi muốn nói lên chọn lời êm đềm, kề vai em bằng con tim một người yêu em, chưa nắng cháy, sợ gió núi so sóng khơi tan vỡ màu nên tôi nguyền. Oh Naar de enige, nu đừng chờ ai đây đợi ai đây và đây nghe tiếng gào thét muốn sống khơi nghe tim lên bồi Ba nhà nhạc sĩ trong nhóm Lê Minh Bằng là ba con người hoàn toàn khác biệt. Không phải vì xuất xứ Bắc Trung Nam mà vì bản tính. Anh Bằng bản tính lãng mạn, dễ dãi. Minh Kỳ kém anh Bằng ba tuổi, nhưng có lẽ vì kế thừa truyền thống của một dòng họ gốc hoàng tộc, sau này lại trở thành một vị sĩ quan cảnh sát cho nên rất nguyên tắc, cứng rắn. Còn Lê Dinh, nhạc sĩ trẻ nhất trong nhóm, xuất thân là một công chức quen lối sống trừng mực thì theo thuyết Trung Dung. Nghĩa là không quá lãng mạn như anh Bằng, mà cũng không quá khô khan như Minh Kỳ. Ba bản tính khác nhau ấy đã được thể hiện qua đen nhạc và lời hát trong những sáng tác của ba nhà nhạc sĩ trước khi trở thành nhóm Lê Minh Bằng. Và sau đó, đã kết hợp với nhau một cách hài hòa để cho ra đời hàng loạt ca khúc thời trang ăn khách, như Chuyện Tình Lan và Điệp, Anh Tiền Tuyến, Em Hậu Phương, Tình Đời, Tức Duyên Kiếp Cầm Ca, Trở Về Cát Bụi, Gõ Cửa, Nó, đám cưới nhà binh, lần đầu cũng là lần cuối, vân vân. Cũng xin nói thêm là cá nhân ba nhạc sĩ trong nhóm Lê Minh bằng hoặc cả nhóm, còn lấy thêm nhiều bút hiệu khác như Mạc Phong Linh, Mai Thiết Lĩnh, Mai Bích Dung, Vũ Trương, Huy Cường, Dạ Cầm, Trúc Ly, Phương Trà, Mặc Vũ, vân vân. Với người Sài Gòn ngày ấy, sự thành công vượt bậc về tiếng tăm cũng như thương mại của nhóm Lê Minh bằng đã được xem là một hiện tượng Và nếu không xảy ra biến cố tháng 4 1975, không hiểu ba nhà nhạc sĩ sẽ còn thành công tới mức nào. Dĩ nhiên, bên cạnh những người ái mộ cũng có nhiều người khác, trong cả giới sáng tác lẫn giới thưởng ngoạn đã không đánh giá cao các sáng tác của Lê Minh Bằng. Nhưng có một điều có lẽ ai trong chúng ta cũng phải nhìn nhận. Đó là, ca khúc nổi tiếng nhất trong giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến Việt Nam phải là tác phẩm đầu tay của Lê Minh Bằng, viết cách đây đúng 42 năm. Đêm nguyệt cầu. Hãy lắng tiếng nói vang trong tâm hồn mình người ơi Con tin chân chính không bao giờ biết đến nói dối Tôi đi chinh chiến qua bao năm trường rồi miệt mài và hồn tôi mang vết thương, vết thương trầm ai. Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu. Rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến dưỡng máu bâng khuâng nghe súng vang trong xa mờ buồn gục đầu ngẹn ngào cho nó nước tôi trăm ngàn bù sâu dừng dừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến dướm máu quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình Thưa quý thính giả, trước khi tạm biệt, Hoài Nam xin có đôi lời nhắn tin tới hai vị thính giả là ông Ngô Lâm ở Queensland và ông Phạm Văn Hiệp ở Victoria. Thứ nhất, chúng tôi xin cám ơn ông Ngô Lâm đã gửi tặng hai cuốn sách mà ông là tác giả và đồng tác giả. Thứ hai, để trả lời câu hỏi, chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam sẽ có được thực hiện thành CD để bán hay không? Chúng tôi xin thưa là không. Phương cách duy nhất để có những CD này là download từ website của svs radio rồi thu vào cd như một số thính giả đã thực hiện cũng xin được nhắc lại bảy năm tình ca trong tân nhạc việt nam cùng với một số chương trình phát thanh khác đang và sẽ được tiếp tục lưu giữ trong một thời gian nhất định nào đó ở phần archive trên website của svs radio